Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vâng, Mạc Tử Yên không khỏi thầm khen Elena cao tay Cô ấy không những biết làm tóc Mà còn biết trang điểm Kỹ thuật lại không hề thua kém Hơn nữa là rất có thẩm mỹ Chưa mà trên người cô với kiểu tóc vô cùng haym hoa Xong rồi Cô gái trong gương Không phải loại xinh đẹp diễm lẻ đến mức hoa nhường nguyệt thẹn Mà là loại thanh thoát nhẹ nhàng khí chất cao quý Phối với đôi đồng tử màu xanh nhàn nhạt, nhạt Cô mang trên người nửa dòng máu của dòng họ Anna Turia vĩ đại, bất luận là dung mạo hay khí chất, đều giống Olivia Anna Turia. Đặc biệt là khi cô cười rộ lên, đôi mắt tự nhiên phát ra từng đợt hào quang nhàn nhạt, nhạt. Cô mang cảm giác nhẹ nhàng mà thành thoát. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo phong phạm của tiểu thư quý tộc thời châu Âu cổ xưa. Yên như tiểu thư, trước khi về đến nhà chính Vân Gia, tôi mong cô có thể nắm rõ tình hình mọi chuyện tại Vân Gia. Đối với tác phẩm của chính mình, Elena hài lòng gật đầu, nhìn mặt Tự Yên đã tỉnh ngủ, giọng nói của cô bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cô cũng đã biết, làm sao có ba người vợ, trong đó Olivia phu nhân là người vợ đầu tiên của ông ấy, cũng là người vợ chính thật duy nhất. Ông ấy có ba người con trai và một cô con gái, trong đó có mẹ và cậu nhỏ của cô. Không muốn tốn nhiều thời gian, Elena cố gắng giải thích rõ mối quan hệ giữa những người trong văn gia bằng cách tóm gọn câu chuyện. Olivia Phu Nhân đã mất Cho nên người hiện giờ được xem Như là nữ chủ nhân của Vân Gia Là chữ diên Phu Nhân Bà ấy là người vợ thứ hai của Lão Gia Bà có một người con trai Và hai cô cháu gái Một người lớn hơn cô 2 tuổi Gọi là Vân Tịnh Giai Người còn lại bằng tuổi cô là Vân Tịnh Nguyệt Vân Tịnh Giai Khi nghe thấy cái tên này Mạc Tự Yên không khỏi sừng sốt Đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian Cô còn ở bên cạnh chắc lần Khi đó hai người đã chính thức quen nhau Dù thế nhưng cách mà hắn đối xử với cô chàng khác nào người xa lạ Cô là bạn gái của hắn Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ lại không công khai Lúc nào cô cũng là người chủ động Khiến đám người ở trường Đều nghĩ cô bà bám bài trang lần Là nữ nhân tham hư binh dành lời Thật ra ngay cả bản thân cô cũng nghi ngờ Liệu cô có phải bạn gái hắn Nhưng vì tình yêu đối với hắn Nên cô đành nhẫn nhìn Cô vì hắn học nấu ăn Vì hắn học hiểu vũ Vì hắn mà trở thành một bạn gái toàn năng Chỉ vì muốn xứng đáng với hắn vì muốn được ở bên cạnh hắn, thanh xuân của cô đều dành hết cho hắn, nhưng đổi lại chỉ là giữa phản bội cùng ghét ghét. ngay từ khi chính thức quen nhau, cô đã biết trong lòng hắn đã và đang chôn giấu một bóng hình khác, mà người đó lại không phải là mặc tiễn cô. người con gái thông minh là người sẽ không hỏi về bạn cũ của bạn trai mình. mặc tử yên hiểu rõ đạo lý này, cho nên cô cũng không nhắc đến. cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng mỗi ngày có cô ở bên, cô sẽ khiến hắn quên đi người con gái đó. Người đã thàn nhấn bỏ rơi hắn đi du học nước ngoài. Người vì sự nghiệp mà bỏ rơi tình yêu của bản thân. Thế nhưng cô đã sai. Ngày đó Trang Lân uống say, không ngừng gọi một cái tên, mang theo đau khổ vô cùng thê lương, thậm chí trong mộng hắn vẫn rời nước mắt. Cô đã từng đọc qua một câu nói như thế này. Một chàng trai sẽ không thể quên người con gái anh đã yêu bằng tất cả chân thành. Trang lần có lẽ đã dùng tình yêu chân thành nhất của hắn để dành cho cô gái đó vì vậy trong tim hắn mới không có vị trí dành cho cô. Nếu là trước kia, Mạc Tử Yên nghe đến hai chữ tịnh dai này, chỉ sợ sẽ đau lòng, sẽ tức giận, nhưng hiện tại cô cũng chẳng biết bản thân nên có cảm giác gì, bởi vì chắc là đối với cô chỉ là quá khứ, mà quá khứ, một khi đã qua, thì không thể thay đổi, thứ cô nên trân trọng là hiện tại. Tuy nhiên, khi nghe đến cái tên này, lòng cô nhị không được mà nhói lại, tim cô nhị không được mà lỡ mất một nhịp. Có lẽ là vì oán hận tích tụ, Cũng có thể là do sự đố kỵ của bản thân Bởi vì trước kia cô đã yêu hắn nhiều như vậy Nhưng lại không thể le chuyển được trái tim hắn Một cô gái như cô lần đầu chịu yếu khuất như vậy Tình yêu giống như một cơn bệnh cảm Người bị bệnh khi nào không hay biết Mà chắc lân thì đã được tiêm vaccine ngừa bệnh Cho nên đối với virus tình yêu của cô Dành cho hắn mới miễn dịch Cô thật sự muốn biết Rốt cuộc là một cô gái như thế nào Có thể khiến chắc lân Người nhân tâm đùa dẫn tình cảm của cô lại yêu cô gái đó thật lòng yên như tiểu thư cô làm sao vậy thấy mà tự yên ngồi gần người Elena không khỏi mời mỉm nhắc nhở mà tự yên bị lời nói của Elena làm bừng tỉnh cô vội vã lắc đầu khôi phục lại thái độ thường ngày không có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi chị họ của cô làm sao có thể là người yêu cũ của Cha nếu thật sự là như vậy thì thế giới này không phải là quá nhỏ sao người vợ còn lại của lão gia là Vu tú ngọc phu nhân bà ấy có một người con trai, một cháu trai và một cháu gái. bà nội cháu về rồi đây, dài dài cháu yêu của bà. Vân thị dài với bộ... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.